Ngựa giao ký của tác giả cứu lộ phi hương Tiết tử Vào mùa đông Trời thường tối nhanh hơn Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ lặng lẽ buông xuống Ánh sáng màu cam lưu trên khung giấy Đặc chế giống như phát ra kim quang. Nhưng trong phòng cơ hồ Không có chút ánh sáng Nếu như không phải nhờ ngọn nến leo lắc nhỏ tựa hạt đậu kia Người bên trong tấm chăn mỏng khẽ động ừ hừ một tiếng rồi thức giấc Nàng nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ à trời tối rồi nên dậy thôi nàng ngáp một cái xoay người ngồi dậy ngồi trước gương chải đầu tóc xong nàng đứng bên khung cửa sổ đưa mắt nhìn vịt nắng đang dần khuất dạng ở ngoài kia đôi mày khẽ nhíu ngón tay nhợt nhạt vương ra chét một tiếng nàng đẩy thanh chặn cửa sổ cả người đứng tựa vào vách tường vương tay chạm vào vịt nắng tàn đang lui về phía tây trên nền trời Ngày lúc này, đôi bàn tay vốn đã gầy gò của nàng dường như bị ánh mặt trời thiêu cháy da thịt Trong phút chốc hệt như lộ ra xương trắng đáng sợ Mà khi ánh nắng rời đi, da thịt lại vẹn nguyên như lúc đầu Kỷ Vân Hòa xoa xoa tay, nhìn bàn tay gầy gò của mình lộ ra dưới ánh mặt trời, siết chặt tay Hừm, Dọa chết ta rồi Vừa dứt lời liên thấy ở lầu dưới, bên ngoài tiểu vị Một nhà hoàng chậm rãi xách hộp thức ăn đi tới Nàng thu tay nhưng không đóng cửa sổ lại Hôm nay trời không rơi tuyết Nhưng vẫn có gió lạnh thổi đến Gió lùa vào phòng Nàng cũng không cảm thấy lạnh Chỉ tự người vào tường nhìn ngắm sông núi ở xa xa Nàng thở ra một ngụm khí trắng Ài, xem ra tối nay sẽ có tuyết Chắc phải ủ một bầu rượu uống thôi Rầm một tiếng Cửa phòng bị đẩy ra một cách thô lỗ Bên ngoài ánh tịch dương đang chìm vào đường chân trời Cả căn phòng rất nhanh liền trở nên tăm tối hơn. Nha hoàng vừa rồi tên là Giang Vi Nghiên, tay xách hộp thức ăn, sắc mặt không tốt lắm bước đến. Còn muốn uống rượu, cái cơ thể bệnh tật ốm yếu của ngươi không sợ uống đến chết à? Giang Vi Nghiên nhướng cao mày, trông có mấy phần xảo trá ngang ngược. Đóng chặt cửa sổ lại, ngươi chết cũng chả sao, nhưng nếu bị bệnh, là liên lụy ta phải mệt mỏi chăm sóc ngươi. Nàng ta vừa nói vừa đặt hộp thức ăn lên bàn, thanh âm vừa trầm vừa nặng. Kỹ Vân Hòa dựa người vào cửa sổ, đưa mắt đánh giá nàng ta, nghe rõ nàng ta mắng mình, nhưng cũng không tức giận, trên môi còn treo ý cười như có như không. Ngày tuyết lớn như vậy, ai nấy đồ an an ổn, ổn ở trong nhà, vậy mà ta còn phải đưa cơm đến cho người. Giàng viên nghiên vừa oán than vừa đem cơm bày biện xong, ngoảnh đầu lại. Nhìn thấy kỹ vân hòa vẫn đang đứng bên cửa sổ mở toan, nhất thời lông mày liền dựng ngược lên. Ta nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Nghe thấy rồi. Kỹ vân hòa con mắt cười nhìn nàng, không hề giống như đang đối mặt với một nhà đầu tính khí nóng nảy liên tục quở trách, mà giống như đang thưởng thức một cảnh đẹp hiếm có. Ngươi tiếp tục đi. Thấy kỹ vân hòa phản ứng như vậy, danh viên nghiên lập tức nổ khí sung thiên đặt cái bếp trên tay xuống bước hai bước dài đến bên cửa sổ vương tay muốn đóng cửa sổ lại nhưng lúc nàng ta sắp đem cửa sổ đóng lại một cánh tay từ phía dưới đưa lên chậm chậm chống đỡ khung cửa sổ cư nhiên lại là kẻ bệnh tật ốm yếu kỹ vân hòa kia vương tay chặn cửa sổ không cho nàng ta đóng lại gian vi nghiêng quay đầu phẫn nộ nhìn kỹ vân hòa mà nàng ta lại như cũ giữ bộ mặt cười như không cười ta muốn hóng gió, hóng mát một chút, chỉ ngày hôm nay thôi. nàng còn chưa dứt lời, Giang Vi Nghiên đập mạnh một phát lên tay nàng. ai thèm quan tâm ngươi? Kỷ Vân Hoa nhìn mu bàn tay bị đánh đỏ lên, đôi mắt gã nheo lại. Giang Vi Nghiên đóng cửa sổ lại, xoay người đi vào trong. cơm tự mình ăn đi, ăn xong rồi thì. không đợi Giang Vi Nghiên nói xong, Kỷ Vân Hoa liền bắt lấy cổ tay nàng ta. Giang viên nghiêng nhất thời khó hiểu, xoay đầu trừng mắt nhìn chăm chăm nàng. Nhưng lời còn chưa kịp nói khỏi miệng, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bỡn đi. Không biết bị đẩy thế nào, đầu va vào cửa sổ vừa khép lại rầm một tiếng, đem nó lần nữa mở ra. Gió lạnh bên ngoài liền quét vào mặt nàng ta. Giang viên nghiêng nửa người bị lộ ra bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn dựa vào tay kỹ Vân Hoài đang giữ vật áo nàng. Cho nàng ta một điểm tựa mới không khiến nàng ta từ tầng ba ngã xuống. sắc mặt của danh viên Nghiên tái xanh đi một nửa, âm thanh lập tức run rẩy. Ngươi, ngươi làm gì đó? Ngươi buông không, ngươi đừng buông ra. Kỷ vân hòa một tay giữ lấy nàng ta, một tay lau lau tầng mồ hôi mỏng rỉ ra trên tránh, lại ho khan hai tiếng, thở dài nói: "ề, rốt cuộc đã không được như xưa nữa rồi." Động tác đơn giản như vậy mà đã thấy mệt đến tìm đập tay rung rồi. Giàn viên Nghiên nghe xong, lập tức sợ hãi bắt lấy cổ tay của Kỷ Vân Hòa. Đừng, đừng, đừng, đừng rung! Kỷ Vân Hòa cười nói, ai thèm quan tâm ngươi? Nàng làm như muốn buông tay, giàn viên Nghiên bị dọa đến thép chói tai. Nhưng sau khi nàng ta hét lên, lại cảm thấy một cổ lực đạo đem nàng kéo lên. Hai mắt nhắm chặt của nàng ta mở ra. Nhìn thấy kỹ Vân Hòa thực sự đã kéo mình lại Nàng ta vội vàng đứng vào bên trong phòng Đưa mắt nhìn về phía sau Bên ngoài gió lạnh đang mãnh liệt thổi vào Mặt trời đã xuống núi không còn nửa phần độ ấm Nàng ta suýt nữa đã ngã từ nơi này xuống Giang viên nghiêng quay đầu Vừa vặn bắt gặp Kỷ Vân Hòa đang cười vô cùng chướng mắt Bị bắt nạt có cảm giác thế nào? Kỷ Vân Hòa hỏi Sau khi thoát chết Cơn thức giận bị trêu chọc thoáng chốc lớn ác sợ hãi Giàn viên nghiền từ nhỏ đã tập qua võ thuật công pháp Trong lòng không phục Chỉ nói mới vừa rồi kỹ vân hòa chẳng qua là thừa dịp nàng không chú ý đánh lén nàng Giàn viên nghiền ý thức được mình là cháu gái ruột của nữ quan trong phủ Cô cô của nàng từ ngàn vạn lần dặn dò Không được ở vân uyển gây rắc rối Nhưng ở trong vân uyển này lại chỉ có một vị chủ tử bệnh tật ốm yếu Trên danh nghĩa thì nói là chủ tử Nhưng kỳ thực chẳng qua là bị giam lỏng ở chỗ này thôi Vân Uyển được xây ở đảo Hồ Tâm Giao thông từ phía khó khăn Không có lệnh từ bề trên Người ngoài không thể bước tới gần Hồ Tâm đảo này một bước Người ngoài không vào được Người bên trong Vân Uyển cũng không thể tùy ý rời đi Bên trên lại cố ý ra thông báo Vị chủ tử này không thể để cho nàng bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước Mỗi lần Giang Viên nghiêng tới đưa cơm xong lúc rời đi cũng phải ở bên ngoài thêm một cái khóa nhất định chính là đang giam giữ phạm nhân nghe nói nữ tử này cùng vị đại nhân trong phủ có quan hệ sâu xa nhưng gian viên nghiêng ở nơi này nhiều ngày như vậy ung nói đến vân uyển thậm chí cả đảo hồ tâm vị đại nhân trong phủ cũng chưa từng lui đến một lần Mày nghĩ đây chẳng qua chỉ là một nữ tử bị lạnh nhạt sẽ nhanh chóng bệnh chết đến một cái danh phận cũng chưa từng có có gì mà chọc vào sẽ không yên chứ Giàn viên nghiêng từ nhỏ đến lớn đều được cả nhà cương chiều. Nếu không phải gia đình xa cơ, nàng há phải nhờ đến cô cô đưa vào vũ là một nhà hoàng. Đến tận bây giờ, điều này vẫn khiến nàng cảm thấy bị châm chọc. Càng nghĩ càng giận, giàn viên nghiêng nhấc tay muốn bàn tay kỹ vân hòa. Ngươi thì tính là thứ gì chứ? Nàng ta lớn tiếng mắng, nhưng cái tát này chưa rơi xuống mặt kỹ vân hòa. Đến nửa đường, tay nàng ta đã bị người khác bắt lấy. Đó không phải lực đạo của nữ tử. Dàn Vi Nghiên vừa ngoảnh đầu, chỉ thấy người tới mặc xi y màu xanh khoác bên ngoài một chiếc hắc bào, sắc lam trong đôi đồng tử kia tựa như khối băng lạnh. "Đây, đây là..." Dàn Vi Nghiên nhận ra người này, nhất thời bị dọa đến cả người phát run. Không đợi nàng ta kịp hành lễ, bàn tay kia nãy bắt cổ tay nàng ta đã tóm lấy cổ nàng. Dàn Vi Nghiên chỉ kịp nghe giọng nói lạnh băng của y chứa đầy nộ khí tựa như lưỡi dao bằng băng có thể đẽo thịt róc xương người là thứ gì trong nháy mắt nàng ta bị y tiện tay ném đi giống như vứt rác vậy thẳng từ cửa sổ tầng ba ném ra ngoài ầm một tiếng rơi xuống hồ nước đã đóng băng ở trong viện mặt băng phía trên bị sạn nứt nàng ta chìm xuống hồ nước cách một lúc lâu mới nổi lên được vừa hô cứu mạng vừa cầu xin chủ tử tha mạng Bên ngoài tiểu viện đám người hầu nô tì đều cả kinh Ánh mắt sợ hãi vô cùng nhìn lên lầu ba Không ai dám cử động Ai? mau kéo nàng ta lên đi Từ trên tầng ba, kỹ vân hòa ló đầu ra Gọi mấy người dưới lầu một tiếng Còn không mau lên sẽ xảy ra án mạng đó Nhưng đám người hầu vẫn không dám cử động Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên Chỉ vì nam tử hắt bào bên cạnh nàng, cả người đều tỏa ra sương lạnh. khí thế quá đáng sợ, khiến cho mọi người sợ hãi. Chỉ Vân Hoa thấy vậy, chậm chậm biểu môi. Được, được, ta đóng cửa sổ lại. Các người mau mau đem nàng ta kéo lên, gã này không nhìn thấy gì đâu. Người dám ở trước mặt chủ nhân nói những lời này, có lẽ chỉ có nữ tử trong căn phòng này thôi. Khét một tiếng, cửa sổ tầng ba thực sự được đóng lại. Ngăn cách với gió lạnh bên ngoài, chỉ Vân hòa quay đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của nam tử trước mặt nàng. Nàng lùi một bước, nghiêng người ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Trường ý, tính khí hiện tại của ngươi trở nên quá không tốt. Hòa đây ăn cơm đi. Hai người bọn họ nói chuyện giống như ông nói gà, bà nói vịt, không ăn khớp với nhau. Trường ý đi tới bên bàn, lần nữa đem đồ ăn chưa dọn xong bày ra y đem bát đũa đưa cho nàng chị vân hòa vẫn không cử động chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm y dường như rất lâu mới nói người để ta đi đi trước đây ta bị giam đủ rồi trừng ý đặt đũa lên trên miệng chén âm thanh khe khẽ vang lên nhưng trong căn phòng cô tịch này lại vang vọng tiếng động kinh tâm nàng thở dài một hơi ừ. người giữ ta lại làm gì chứ Bạn này của ta cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Người để cho ta ra ngoài nhìn tuyết, ngắm trăng, thưởng thức những bông hoa xuân đua nở que sắc. Nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể gắn gượng qua những cơn mưa mùa hạ. Ta muốn tận hưởng vài ngày tháng tự do. Kỷ vần hòa trương ý xoay người, đôi mắt lam băng dường như không có tí cảm xúc, lại giống như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Nàng nếu như có bản lĩnh, giết ta lần nữa, sau đó rời đi Bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói Cuối cùng vẫn là nàng bật cười Người nếu nói lời này sáu năm trước, tối nay chắc chắn ta có thể rời đi Nghe nàng bình thản như vậy nói ra những lời đó Lòng bàn tay của trương ý từ từ nắm chặt sau đó lại buông ra Y bước đến trước mặt nàng đưa tay nắm lấy cằm nàng nhìn thẳng vào mắt nàng muốn nắm bắt chút dao động trong đó nhưng cái gì cũng không có giống hệt như ánh mắt trước đây tựa như một mảnh xoáy nước u tối đem tất cả bí mật đều cất giấu bên trong trương ý nói đáng tiếc bây giờ đã không còn là sáu năm trước đúng vậy kỷ vân hòa rủ mắt đã không còn là sáu năm trước Nàng cười khẽ, <cười> người đã trở thành một đại yêu quái lợi hại, mà ta từ một người yêu sư biến thành phế nhân. Trường ý, trong giọng nói của nàng có chút trào phúng, khiến cho y mím chặt khóe môi. Bây giờ, chúng ta và sáu năm trước, hoàn toàn đảo ngược lại rồi. Kẻ cầm tù và tù nhân vừa vặn đối chỗ cho nhau. Chương 2 Giao nhân Sáu năm trước, bên ngoài ngựa yêu cốc. Kỷ vân hoa nhận hàng từ Tây Gã Thái Giám kiêu ngạo vào thời điểm tiết trời tháng ba đẹp nhất. Thảm hoa dại hữu tình phủ khắp núi ngoài cốc, hương hoa dịu dịu thơm ngát. Thái Giám trước mặt thao thao bất tuyệt bằng chất giọng thề thẻ, khiến nàng cảm thấy trong lòng vô cùng buồn phiền. Ngươi cá này khiến chủ tử ta hao tổn rất nhiều thời gian và công sức mới bắt được. Cho ngươi thời gian ba tháng, huấn luyện nó cho thật tốt, đừng để lần sau bọn ta quay lại, còn phải dùng cái rương vừa to, vừa dán đầy phù chú này. Vận chuyển rất phiền phức, mà nhìn cũng thấy buồn bực. Phụ trách giao dịch với gã thái giám ngạo mạn này là trợ thủ đắc lực của kỹ Vân Hòa, Cù Hiểu Tinh. Thiếu niên này miệng lưỡi như được bôi dầu, trơn tru vô cùng. Hắn cười hi hi đáp lời thái giám. Công công, ngài yên tâm đi. người yêu cốc chúng tôi mấy chục năm này thuần phục không biết bao nhiêu yêu quái. Cho dù trong rương là yêu quái gì đi nữa, chỉ cần đưa tới nơi này, đảm bảo với ngài lúc trở ra liền ngoan ngoãn phục tùng, tuyệt đối không dám cãi lời. "Ừm, chớ khinh thường, chú ý một chút, người cá này không hề tầm thường đâu. Chúng tôi biết đây chính là việc thuận đức công chúa giao xuống, Ngựa yêu cốc tuyệt đối sẽ dốc hết sức thuần phục yêu quái này. Lúc quay về, nhất định sẽ khiến cho Trương Công Công ngài nỡ mày nỡ mặt. Cầu hiểu tinh rất giỏi ứng phó với loại người này. Hắn nói chuyện dễ nghe, Trương Công Công cũng tỏ vẻ hài lòng. Kỹ vân hoa như bọn họ nói chuyện, cất bước đi đến bên cạnh xe ngựa. Sau xe buộc một cái trương lớn, theo cỡ nửa người, toàn bộ là màu đen đặc quánh, bên dưới quấn đầy xích sắc nặng nề. Phía trên dán tầng tầng lớp lớp phù chú, nàng vươn tay cầm lấy một lá bùa, vừa nhìn thấy chú văng trên phù chú, đôi mày khẽ nhíu lại, tiện tay gỡ lá bùa xuống. Khoảnh khắc lá bùa vừa gỡ xuống, chỉ nghe âm một tiếng, âm thanh từ trong chiếc rương nặng nề vang dội, xích sắc mạnh liệt dằn co, lá chạm với rương phát ra tiếng len keng không ngừng. Ánh mắt kỹ vân hòa ngưng trọng, yêu quái này nhất định rất lợi hại, dán nhiều phù chú như vậy nàng chỉ gỡ xuống một tấm nó ngay lập tức nhận ra được cùng lúc đó chấn động trong sương làm cho con ngựa giật mình ngựa hí một tiếng quệt bóng guốc chạy ngay lập tức phu xe kéo dây cương lại áp chế một hồi mới khiến ngựa ổn định trương công công quay đầu ấy da ngươi cẩn thận chút được không đã bảo là con yêu quái này lợi hại vô cùng đó ông ta vừa nói vừa lùi lại mấy bước ngươi là ai Không biết thì đừng có động vào. Màu đêm lá bùa đã dán trở lại. Cẩn thận ta hỏi tội người đó. Cù hiểu tinh vội vàng cười xòa. Đó là... chu sa phù vàng. Lôi đình lịch chú bé ngủ giác. Phong yêu lực là thủ bút của đại quốc sư. Kỹ vân hòa cắt ngang lời của cù hiểu tinh. Ánh mắt nhìn lá bùa trong tay có chút đùa cợt. Nhưng khi quét mắt sang gã thái giám ánh mắt sắc biến lạ thường. Ngón tay nàng khẽ động chu sa phù vàng trong tay lập tức lao đi nơi tên bắn chuẩn xác dừng ngay cổ họng trương công công chỉ thấy trương công công kia hai mắt trợn ngược gương mặt đầy vẻ giận dữ nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra được trương công công lập tức kinh hãi dùng tay gỡ bùa chú trên cổ ra nhưng ngón tay vừa di chuyển nó lập tức dính sát trở lại Đẩy mắt cả thấy dám thêm bảy phần hoảng sợ khủng hoảng nhìn chằm chằm kỹ vân hòa tay chỉ vào nàng Nhưng miệng của không phát ra âm thanh nào Than thở lầm bầm ồn ào cả nửa ngày trời Kỷ Vân Hòa phủi phủi tay "Hai, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi Nàng ném một ánh nhìn ra sau lưng mấy gã hán tử to khỏe Một người lập tức tiến lên kéo xe ngựa Đội thị vệ cũng đều khứng trương đặt tay lên cán đao Ngựa yêu cốc chúng tôi đã nhận xe ngựa này Ba tháng sau đến đón yêu quái trong rương Chúng tôi đảm bảo nó sẽ ngoan ngoãn, việc bảo đảm vận chuyển yêu quái đến đi an toàn, chẳng phải là chuyện các ngươi nên làm sao. Bây giờ yêu quái đã đến ngựa yêu cốc, nên để chúng tôi tiếp quản. Các ngươi dàn trận thế này là không muốn để bọn ta thuần yêu sao? Kỷ Vân Hòa chăm chăm nhìn bọn thị vệ. Các ngươi là nghe lệnh thuận đức công chúa hay muốn ở đây giúp thái giám này ra mặt? Kỷ Vân Hòa vừa nói ra lời này. Các thị vệ đưa mắt nhìn nhau sau đó lùi xuống. Mấy gã hán tử lúc này mới để phu xe xuống ngựa, dắt ngựa vào trong ngựa yêu cốc. Đợi xe ngựa bị dắt đi rồi, chị Vân Hòa liếc gã thái giám một cái. Ta không hiểu bù chú, chỉ biết gián, không biết giải. Tự trở về tìm đại quốc sư đi. Nói xong nàng khoát tay áo, xoay người vào cốc. Cô hiểu tinh vội vàng cười xòa, giải thích với thái giám. Đó là người yêu sư của chúng tôi, hơi nóng tính, nhưng bạn về người yêu thuật là người yêu sư vô cùng lợi hại ở trong cốc. Công công đừng tức giận. Ê, chú này ta cũng không có biện pháp, ta pháp lực thấp, không so được với nàng ta. Ngài chịu khổ, e rằng thật đúng là chỉ còn cách trở về tìm đại quốc sư giúp đỡ. Cù Hiểu Tinh Kỷ Vân Hòa ở phía trước gọi buộc tiếng. Cù Hiểu Tinh vội vàng đáp lời. Không cùng Thái dám nói chuyện nữa, chỉ ấy nấy nhìn gương mặt đang trở thành màu gan lợn của Trương Công Công, xoay người đuổi theo nàng. Chạy đến bên nàng, cô hiểu tình thở dài, với chút trách móc. Tả hộ Pháp à, đã nói với người bao nhiêu lần rồi. Những kẻ đưa yêu quái đến đây dẫu sao cũng là thuộc hạ của những gia tộc quyền quý. Họ có thể ở bên tai những người kia nói vài ba lời bất lợi. Người không thể tùy tiện đắc tội được. Lần này lại là thái giám thân tín của Thuận Đức Công Chúa Hắn chỉ cần nói với Thuận Đức Công Chúa hai câu là Được rồi, ta không phí sức lấy lòng đâu Kỷ Vân Hòa thuận miệng đáp lại Cho nên, hay là người đến nói cho hắn cách ngỡ lá bùa đó đi chèn ép người ta đến đường cùng, không chừng lại kết thâm thù đại hận đó Kỷ Vân Hòa liếc hắn một cái Cụ hiểu tin, chúng ta muốn lấy lòng chính là chủ tử của bọn họ, không phải là bọn họ Mà muốn lấy lòng chủ tử bọn họ, chính là đem yêu quái thuần dưỡng tốt, không cần làm bất cứ điều gì khác. Nàng vừa dứt lời, cô Hiểu Tinh lại thở dài. Người nói cũng có đạo lý. Ê, cũng trách thế đạo ngày nay đối với giới ngự yêu của chúng ta quá bất công. Nghe nói 50 năm trước, Đại quốc sư kia còn chưa điều chế ra loại độc dược đặc biệt đối phó với tộc ngự yêu. Chúng ta uy phong lẫm liệt, hô mưa gọi gió, xài kiến yêu quái làm sao có thể nghĩ đến năm mươi năm sau lại xa suốt đến mức này ngay cả bọn thay giám trong cùng cũng có thể lớn tiếng hống hách với chúng ta được rồi được rồi nói giống như người năm mươi năm trước đã ra đời vậy đó kỷ vương hòa trách hắn vừa dứt lời hai người đã đi tới cổng của người yêu cốc cửa lớn rộng mở trong cốc là một mảnh sương mù giăng kín nàng chuyển đề tài hôm nay người cá được đưa đến này e rằng lai lịch không nhỏ chúng ta đến địa lao mở rương cụ hiểu tinh gật đầu nói phải trong ngục tối của người yêu cốc cuộc sắt trên lồng giam khắc chằng chịt chú văn phong ấn sức mạnh của quái thú rương thép đen được đưa đến phòng giam lớn nhất có một xích sắt móc ở trên đỉnh rương người yêu sư đem nó móc với xích sắt dài trên sàn nhà chú văn bốn phía thoáng chốc sáng lên rương khóa yêu này vốn là vật do người yêu cốc chế tạo thuận tiện cho các quan chức quý nhân nhốt những yêu quái không nhu thuận lại vận chuyển đến người yêu cốc cái móc phía trên rương thực chất là đi từ bên trong ra yêu quái bên trong bị xiềng xích giam cầm móc treo chính là một đầu của dây xích khi móc nối với dây treo trên xà nhà thì dây xích trái yêu quái lập tức cùng với các hệ thống khác trong phòng hợp thành một thể lực phong ấn trên cột sắt đen sẽ truyền tới yêu quái tăng cường áp chế chúng tránh cho khi mở nắp rương yêu quái tiếp xúc với bên ngoài kích động làm người yêu sư bị thương Móc đối vừa được liên kết, người yêu sư dùng chìa khóa cắm vào lỗ khóa ẩn dấu trên rương. Vừa nghe kết một tiếng, trong rương liên tiếp truyền tới tiếng ầm ầm cùng với những rung lắc dữ dội. Người yêu sư còn chưa kịp lấy chìa khóa ra, đột nhiên rương phép phủ đầy bùa chú bị đánh vỡ từ bên trong. Mảnh vụn văng ra khắp nơi, có mảnh tan thành bụi biến mất vào không khí. Một chiếc đuôi cá to lớn lộ ra. Kỷ Vân Hòa đứng bên ngoài phòng giam một tiếng cẩn thận còn chưa kịp kêu lên, chỉ cảm thấy trong ngục nổi lên một trận gió yêu. chiếc đuôi cá cũng lồ hai màu trắng xanh chuyển động tựa như chiếc quạt gió. các người yêu sư mở rương ở bên trong chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, bùn máu tại chỗ. nàng ôm lấy đầu cù hiểu tình, đem hắn đặt ở chỗ an toàn trên mặt đất, kịp thời tránh được sát khí mà chiếc đuôi cá quạt đến. nàng nằm trên đất ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong ngục. Rừng khói yêu chi năm xẻ bảy nằm rải rác trên mặt đất. Người cá hai tay bị trói, treo trên xích sắt. Y toàn thân xích lõa, nửa thân dưới là một chiếc đuôi cá cực to, chỉ là trông không giống với những người cá bình thường. Đuôi cá của Y xanh trắng dao nhau, vảy cá tầng tầng lớp lớp tự như xếp thành hình đoá hoa sen khổng lồ, mà càng khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là khuôn mặt của người cá này. Tộc Người Cá Từ trước đến giờ dung mạo đều xinh đẹp. Chỉ là kỹ vân hoa chứ từng nghĩ đến lại có một gương mặt xinh đẹp như y. mang vẽ đẹp kinh động lòng người, thậm chí quên cả hô hấp. Đây cư nhiên là một Mỹ Nam Ngư. Chương 3 Ngự Yêu Cốc Người cá vốn âm nhu, đa số đều là thư tính tức là Mỹ Nhân Ngư. hung tính, tức là Mỹ Nam Ngư, thực sự rất hiếm gặp, mà cho dù có cũng là bởi vì yêu khí quá mạnh, khó có thể thuần phục, hoặc là lúc còn nhỏ đã bị bắt đến người yêu cốc rồi. Thuận Đức công chúa lần này, hẳn là phải bỏ ra không ít công sức nhà. Kỷ Vân Hòa đã nghĩ như thế, chợt nhìn thấy người cá nâng chiếc đuôi dài lên, lần nữa quét ngang mặt đất, sức mạnh tự như sức của ngàn binh. Lần này tất cả mọi người đều nằm trong đòn công kích của y Nàng nằm trên mặt đất cũng tránh không khỏi Chỉ có thể vận khí trong tay tạo thành một kết giới che chắn trước người Kỷ Vân Hòa cảm nhận được một trận cuồng phong vù vù Nổi lên cho đòn công kích ma sát với kết giới của nàng Gây ra một tiếng động cực lớn Cù hiểu tinh đang nằm rạp trên mặt đất Bịt chặt hai tay liên tục kinh hô Tiếng gió vừa dứt Cách đó mấy bước đã có người yêu sư công lực thấp kém cùng đỡ nổi đòn cung kích, lập tức bị đánh đến nôn ra máu, còn có người phải bỏ mạng. Trong địa lao nhất thời trở thành một mảnh hỗn độn Nàng liếc mắt nhìn một cái, chỉ cảm thấy trong lòng kinh ngạc. Mặc dù chưa nhìn thấy Mỹ Nam Ngư, nhưng nàng cũng đại khái biết được phạm vi yêu lực của người cá. Mà người cá bị bắt đến nơi này, sức mạnh của y đã vượt quá xa so với yêu lực yêu quái mà nàng biết rồi. Thậm chí, chưa từng cái yêu quái nào bị hắc thạch huyền thiết phong ấn yêu lực, còn có thể dùng yêu lực làm bị thương người khác như y. Bên sườn dậy lên cảm giác đau đớn, nàng đưa mắt nhìn người cá trong ngục, kẻ nheo mắt nhìn, bàn tay cầm chặt chui kiếm đeo bên hông. Kỳ thật hôm nay các người yêu sư có mặt ở chỗ này, ngoại trừ cừu hiểu tin, nàng cũng không muốn cứu ai hết. Chỉ là nếu cứu tùy tiện mà mặt người cá này làm càng, chính nàng và cù hiểu tinh cũng sẽ không tốt lành gì nhưng nàng ở bên này chỉ vừa có một động tác người cá trong địa lao lập tức chuyển tầm mắt sang nhìn chằm chằm vào nàng bốn mắt chạm nhau kỹ vân hà chỉ nhìn thấy màu lam băng kỳ lạ trong đôi mắt y giống như hàng băng ngoài biển khơi khí lạnh thấu xương ánh nhìn nghiêm nghị đầy sát khí khiến cho người ta phải run mình run sợ ánh mắt giao nhau nàng run mình một cái Chỉ nói hôm nay nó không dùng chút công phu E rằng thực sự không thể trấn áp được yêu quái này mất Cái đuôi của người cá chậm chậm nâng lên Quả nhiên muốn thỏ ý khi khó dễ đây mà Một mũi tên vàng đột nhiên bay đến Từ một lối vào khác bên phải địa lao Xuyên qua khe hở của hắc thạch huyền thiết lao vào phòng Soạt một tiếng Mũi tên trực tiếp xuyên thấu vào đuôi y Hung hăng cắm thẳng vào bức tường phía sau Dưới đuôi mũi tên dài mang theo một cái xích sắt Lúc mũi tên xuyên qua đuôi người cá, xích sắc bị pháp thuật khống chế, tự như dây leo nhanh chóng quấn quanh đuôi y, bò dần lên trên, đem đuôi y khóa chặt không thể cử động được nữa. Chỉ nghe người cá kia rên hừ một tiếng, trên trắng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, giống như vô cùng đau đớn. Nhưng mà, hào quan trong mắt y tuyệt không có nửa phần yếu thế. Y là sức giải dụ, đuôi cá bị xích sắc khóa chặt, vết thương theo đó mà nứt toạt máu tươi như thác rơi xuống. Cùng lúc đó, tờ hướng mũi tên bay ra, truy đến một giọng nam tử trầm thấp quát mắng: nằm hết ở đấy làm gì? Mau đứng lên kết trận cho ta! Kỷ Vân Hoa quay đầu nhìn, buông bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm ra. Cù Hiểu tin. nàng gọi kẻ đang nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy không thôi một tiếng. Nãy đi, nơi này không có chuyện của chúng ta nữa, đi thôi cô hiểu tin lúc này mới run rẩy ngẩng đầu lên không không có chuyện gì nữa rồi hả hắn nhòi người sang bên cạnh xem xét một chút thấy bên phải địa lao người kia đã đến thở phào nhẹ nhõm à thiếu cốc chủ tới rồi nàng nghe thấy giọng điệu cảm thán này của hắn khẽ nheo mắt lại nghiêng mắt nhìn hắn hỏi thế nào ta nghe ý tứ này của ngươi ngươi cảm thấy hôm nay ta không bảo hộ được ngươi ư Cô Hiểu Tinh là một thiếu niên thông minh, lập tức cười với nàng. Tạ hộ pháp sao người lại nói như vậy? Người có bản lĩnh lớn, tất nhiên sẽ bảo vệ được ta. Tà đây không phải vui vì thấy thiếu cốc chủ đến rồi, mà là có hắn chống đỡ, người sẽ tiết kiệm được một ít sức lực à. Ta lúc nào cũng đứng về phía người hết, người cứ yên tâm. Kỷ Vân Hoa thu hồi ánh nhìn, lý qua người cá trong địa lao một cái. Lúc này chỉ thấy cơ quan trong phòng đã bị mở ra, hai đảo móc sắt từ phía sau lưng bức tường bắn ra xuyên qua xương tì bà của y thỉnh thoảng trên móc sắt còn có xét đánh khiến cho người cá trong nỗi thống khổ không còn lòng dạ nào mà vận chuyển yêu lực y đau đớn rên rỉ trong khi bên ngoài các nghĩa ưu sư bắt đầu tụng kinh văn gấp trận ép xuống bên trong địa lao kim quan nổi lên bốn phía hết thảy đá huyền thiết cùng nhau phát ra ánh sáng làm toàn bộ địa lao phút chốc trở nên chói mắt người cá kia ngoài đau đớn run rẩy cũng không còn bất kỳ sức lực phản kháng lại đi thôi kỹ phương hòa gọi cù hiểu tình một tiếng cất bước đi theo thông đạo bên trái ra ngoài khi đi qua chỗ rẽ của thông đạo nàng lơ đãng chuyển mắt vừa vặn nhìn thấy thiếu cốc chủ lâm hạo thanh vừa cùng người khác bàn bạc công việc đưa mắt nhìn theo hướng nàng rời đi nàng một bước cũng không dừng lại cứ như thể không nhìn thấy hắn mà bước ra khỏi địa lao Phải nói quan hệ giữa hai người họ Đâu chỉ hình dung bằng hai chữ ngượng ngùng Cốc chủ ngựa yếu cốc Lâm Thương Lan tuổi tác đã cao Nhưng về người thừa kế ngôi vị Thái độ của lão mập mờ không rõ Lâm Hạo Thành Con trai của Lâm Thương Lan Được mọi người xưng là thiếu cốc chủ Nhưng cho tới bây giờ Lão cốc chủ vẫn chưa từng ở trước mặt mọi người Tuyên bố sẽ đem ngôi vị cốc chủ này để lại cho hắn Ngược lại Lão ta đối với dưỡng nữ như nàng một mực xem trọng, thậm chí còn đặc biệt bố trí cho nàng vị trí tả hộ pháp. Người yêu thuật của Kỷ Vân Hòa đứng đầu trong người yêu cốc. Nếu đem so về thực lực, Kỷ Vân Hòa chắc chắn là cao hơn là mạo thành một bậc. lại thêm thái độ của lão cốc chủ bình thường cũng không rõ ràng, cho nên trong mắt người khác, nàng trở thành một trong những người có khả năng kế nhiệm chức vị cốc chủ. Về lâu về dài, trong người yêu cốc đã chia thành hai phái người xem trọng thực lực thì tôn kĩ vân hòa làm người kế nhiệm, mà bên chú trọng truyền thống thì thực lực bảo vệ địa vị của lâm hạo thanh. giữa hai phái tranh đấu gay gắt, mối quan hệ sư huynh muội từ thuở nhỏ của nàng và hắn cũng theo đó mà biến thành đối địch như nước với lửa. mà những người khác đều không biết rằng, bản thân nàng một chút cũng không muốn làm cốc chủ. nguyện vọng lớn nhất cả đời nàng chính là kiếm được một khoản tiền, sau đó rời khỏi ngự yếu cốc. Đến vùng sông nước Giang Nam, sống một cuộc sống giàu sang phú quý, ước thế ăn chơi trở hết đời. Nhưng số mệnh luôn cùng nàng đối địch. Ngự yếu cốc này không phải là nơi nàng muốn rời đi đã có thể rời đi được. Nghĩ đến chuyện này, Kỷ Vân Hoa lại thở dài một tiếng. À, việc thuần phục người cá này, e là ta không thể nhận rồi. Trên đường nhanh chóng quay trở lại tiểu viện của mình. Kỷ Vân Hoa căn dặn Cù Hiểu Tinh một tiếng Ném bếp củ khoai nóng bỏng tay này cho người khác đi Cù Hiểu Tinh nghe vậy thì ngẩn ra ừ, Nhưng mà tả hộ pháp Người cá này là do thuận đức công chú đưa tới Người thuận phục hắn tốt rồi Đến khi trở về công chú ác hẳn có không ít đề bạc Người phải biết Cù Hiểu Tinh quan sát trái phải Rồi tiến đến nói nhỏ bên tai nàng Người phải biết rằng Lời nói của người trong hoàng thất đối với người trong người yêu cốc chúng ta hết sức quan trọng. Nếu có thuận đức công chúa giúp người, người vị cốc chủ. Nàng chính là không muốn vị trí cốc chủ này. Nhưng những lời này, nàng lại không có cách nào nói với cù hiểu tinh. Nàng chỉ đành trưng ra bộ mặt lạnh, liếc cù hiểu tinh một cái. Nếu là thuần phục không tốt thì sao? cù hiểu tinh nghe vậy lại ngẩng người lần nữa. À Hắn chớp mắt một cái, hộ pháp, chẳng lẽ người là đang lo lắng, người không thuần phục được người cá này? Trong lòng nàng là lo lắng, nàng thật sự thuần phục được người cá này rồi, giành được sự ủng hộ của thuần đức công chúa. Công chúa quả thật sẽ vì nàng mà nói cái gì đó. Từ nay về sau, nàng sợ là ngay cả sự yên bình như bây giờ cũng không giữ được nữa. Ừ, ngươi cứ coi là như thế đi. Kỷ Vân Hòa đến tiểu viện của mình, xoay người muốn đóng cửa lại, đuổi hắn đi. Nói tóm lại, ta chính là không muốn tiếp tục chuyện tồi tệ này. Lâm hạo thanh hay bất kỳ người nào khác muốn nhận, thế cứ để bọn họ nhận đi, lần này ta không muốn xen vào. Nói xong lời này, cửa viện liền đóng lại, để lại cô hiểu tin hít cả mũi bụi. Hắn chỉ nghe người bên trong lười nhác nói một câu. Thời gian này cứ nói là ta bế quan, cái gì cũng không muốn làm. Miệng cù hiểu tinh méo sệt, nhưng đó là cấp trên của hắn, hắn không có cách nào ép buộc. Xong chỉ được đến chạng vạn tối, cù hiểu tinh lại một lần nữa đến trước tiểu viện của kỹ vân hòa gõ cửa. hộ pháp. Cách một hồi lâu bên trong mới truyền đến giọng nàng. Không phải ta đã nói là đang bế quan sao? Vâng, nhưng cốc chủ tìm người. Cửa viện mở ra, kỹ vân hòa cảm thấy có chút đau đầu, gãi gãi đầu hỏi. Cốc chủ tìm ta có chuyện gì? Thuộc hạ không biết. Kỷ Vân Hoa cũng không có cách nào khác, chỉ đành nhận mệnh rời đi. Chương 4 Tương Đấu Đại điện của người yêu cốc tên gọi là Lệ Phong Đường. Kỷ Vân Hoa vừa vào cửa lớn đã nhìn thấy Lâm Hảo Thanh đang rủ mắt đứng yên bên cạnh lão cốc chủ. Nàng liền cảm thấy hôm nay không ổn rồi. Cốc chủ, nàng cung kính hành lễ. Lão cốc chủ Lâm Thương Lan đã hơn thất tuần, mặt đầy nếp nhăn, nhưng giữa những nếp nhăn bên khóe mắt, đôi mắt vẫn sắc bén từ chim ưng, khí thế bức người. <cười> Vân hòa lại đây. Lâm Thương Lan khó khàng hai tiếng vẫy tay, gọi nàng đến trước mặt. Vân hòa gần đây bận chuyện gì vậy? nàng quy quy của cũ tiến lên đứng bên phải lão không người nhỏ giọng đáp thời gian trước có vài con tiểu yêu được đưa đến cho nên hai ngày nay con đều đang bận dạy cho các người yêu sư bên dưới chút ít kỹ năng thuần yêu lâm thương lan gật đầu đứa trẻ ngoan vì người yêu cốc ta tận tầm tận lực bàn tay già nua của lão vươn ra nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ một cái cực khổ cho con rồi thuộc hạ dĩ nhiên vì người yêu cốc dốc lòng tận tụy kỷ vân hoà nghiêm túc cúi đầu hành lễ lâm hảo thanh ánh mắt khẽ chuyển quét qua mặt nàng một cái lâm thương lan hình như rất hài lòng gật đầu sau đó khàn giọng nói người yêu cốc ta thu hết nhượng sĩ tài giỏi nhờ cao tổ hoàng đế ân sủng để ta cùng một nhánh tộc người yêu an ổn qua ngày ở phía tây nam nay thuận đức công chúa đưa tới một lễ yêu Muốn ngự yêu cốc ta tương trợ thuần hóa. Đây là hoàn ân, nhiệm vụ nặng nề, không thể sơ xuất. Kỷ Vân Hoa cùng Lâm Hạo Thanh đều yên lặng lắng nghe. Mặc dù mặt nàng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng không thể không than thở. Xem ra việc thuần phục người cá kia, e rằng nàng muốn tránh cũng không thể tránh được rồi. Lão Phù đã suy nghĩ mãi, yêu quái thế này. Chỉ có thể giao cho hai người các con xử lý, ta mới có thể yên tâm. Lâm Thương Lan ho khèn hai tiếng nói. <cười> Đúng lúc, lão phu gần đây thân thể có nhiều bất ổn, biết rõ thiên mệnh sắp tận. Cốc chủ hồng phúc, phụ thân vạn thọ. Kỷ Vân Hoa cùng Lâm Hạo Thanh cơ hồ đồng thời nói ra lời này. Hai người lập tức quỳ xuống đất, làm động tác bái lại. Lâm Thương Lan cười khoát khoát tay. Thần thể này, Lão Phu rõ ràng nhất, đây chính là lúc cần xác định vị trí cốc chủ tương lai rồi. Lời này vừa nói ra, cả lễ phong đường rơi vào trầm mặt. Các con đều là con của ta, đều rất ưu tú. Lão Phu quả Thực có mặt chọn lựa. Mà nay, nhân cơ hội này, hai người các con thử sơ tài cao thấp với nhau đi. Lâm Thương Lan từ trong ngực áo lấy ra một phong thư, tờ giấy tinh xảo, thoang thoảng hương thơm. Thuận Đức Công Chúa hôm trước gửi thư đến. Người ra lệnh cho chúng ta thuần phục yêu quái này. Thuận Đức Công Chúa có ba nguyện vọng. Một là muốn yêu quái này nói được tiếng người. Hai là đuôi cá hỏa thành đôi chân. Ba là một lòng chung tâm vĩnh viễn không được phản nghịch với ba việc này hai con ai hoàn thành trước sẽ kế vị cốc chủ hai nhi tuân lệnh lâm hảo thanh ôm quyền đáp kỷ vân hòa vẫn không lên tiếng lâm thương lan đưa mắt nhìn chằm chằm nàng vân hòa nàng ngẩng đầu nhìn lão chậm phải ánh mắt nhìn thì hòa ái nhưng lại ẩn chứa sách khí của lão trong lòng nàng chợt lạnh chỉ có thể nén xuống tất cả ưu tư đáp vâng vân hòa tuân lạnh rời khỏi lệ phong đường trong lòng kỹ vân hòa có chút không yên cho đến khi cùng lâm hảo thanh mỗi người một ngã hắn gọi tên nàng nàng mới hồi thần ngẩng đầu nhìn về phía hắn vân hòa lâm hảo thanh âm điệu mang theo mấy phần khách sáo cùng xa cách đoạn thời gian sau này mong được không ngừng chỉ giáo Kỷ Vân Hoa cũng đáp lễ Hình trưởng khách khí rồi Nhưng mà khách sáo xong rồi Hai người lại không có bất kỳ lời nào thêm nữa Hoa cốc bên ngoài lệ phong đường Quanh năm bốn mùa đều rực rỡ khoe sắc Lúc gió xuân thổi đến Cánh hoa thấm đượm hương hoa trình miên không thôi Vô cùng dễ chịu Nàng nhìn lâm hảo thanh Khóe miệng khẽ động Cuối cùng ngay lúc nàng định mở miệng Hắn xoay người Né tránh ánh mắt của nàng lãnh đạm rời đi kỷ vương hòa đứng yên đó như bóng lưng xa dần của hắn chỉ đành cười khổ một tiếng nàng gọi hắn huynh trưởng bởi vì nàng đã từng thật lòng xem hắn là huynh trưởng mà đối đãi thậm chí nói bây giờ vẫn thế kỷ vương hòa quay đầu chỉ thấy nắng xuân ấm áp muôn vàn cánh hoa trong cốc bay lượn theo cơn gió thoảng qua trong phút chốc tâm trí nàng cũng trôi theo dòng thời gian giống như đang quay về quá khứ Nàng hình như nhìn thấy chính mình rất nhiều năm trước Đó là khi nàng còn là một nhà đầu không biết chuyện Thích ở trong biển hoa nhảy nhót nghịch ngợm Mà so với nàng lớn hơn mấy tuổi Lâm Hảo Thanh đều đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn nàng Ánh mắt ôn hòa, nụ cười dịu dàng Nàng hái bưu một bông hoa đem đến hỏi hắn Hảo Thanh ca ca, hoa nhìn có đẹp hay không? Lâm Hảo Thanh cười khẽ, xoa xoa đầu nàng Sau đó gỡ ngọn cỏ dại vướng trên tóc nàng xuống, cài bông hoa lên tay nàng cười rạng rỡ. Hòa cài trên tóc bụi bụi là đẹp nhất. Mà hiện tại, ca ca ôm áp trong hồi ức chỉ còn lưu lại cho nàng một bóng lưng không có bất cứ tình cảm nào. Kỹ vân hòa cúi đầu, nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai. Giữa bọn họ biến thành như vậy, một chút cũng không thể trách lâm hạo thanh. Muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng. Lúc nàng trở lại Tê Vân Điện, sắc trời đã tối, nàng ngồi trong phòng thắp đèn lên, nhìn ánh nến to bằng hạt đậu nhảy nhót. Đến khi nàng đếm tới năm, trong không khí chợt phản phất một đạo yêu khí, một nữ tử tóc đen mặc áo trắng váy đỏ từ trong hư không hiện ra trong phòng. Kỷ Vân Hòa thắp thêm một ngọn đèn, không thèm nhìn nữ tử kia một cái chỉ hỏi. Nói đi, Lâm Thương Lan lần này là để cho ta Lâm Hảo Thanh tương đấu. Lão muốn ta làm tới mức độ nào? Âm thanh của nữ tử mỏng nhẹ nhưng lạnh lùng Muốn ngươi toàn lực ứng phó Kỷ Vân Hoa cười Ta toàn lực ứng phó Nếu thật sự thuần phục được ngươi cá kia Lâm Thường Lạc dám đem vị trí cốc chủ cho ta ư Cốc chủ tự có an bài của ngươi Ngươi không cần hỏi nhiều Nàng ta chỉ đáp một câu nhấc tay một cái Một viên thuốc được ném đến trước mặt nàng Ngươi chỉ cần biết Nếu để cho người phát hiện Ngươi chưa dùng toàn lực ứng phó Một tháng sau Ngươi đừng mơ lấy được giải dược Kỷ Vân Hòa bắt lấy viên thuốc Dư qua nhìn thấy nữ tử áo trắng Với đỏ kia giống như lúc đến Xuất quỷ nhập thần biến mất Bàn tay nàng siết chặt viên thuốc Quẻ môi cũng miếm chặt Tất cả mọi người ở người yêu cốc bao gồm cả lâm hạo thanh đều cho rằng lâm thương lan thập phần sủng ái kỹ vân hòa lão phong cho nàng làm hổ pháp bối đãi với nàng và lâm hạo thanh cơ hồ không có gì khác biệt thậm chí dường như có ý để nàng thay thế lâm hạo thanh nhưng mà chỉ có mỗi nàng biết đó chỉ là mưu kế của lão già kia căn bản lão sẽ không giao vị trí chủ nhân người yêu cốc cho một người ngoài kể cả là dưỡng nữ như nàng hơn nữa Lâm Thương Lan chưa bao giờ xem nàng là dưỡng nữ Nàng chẳng qua chỉ là con cờ dưới bàn tay của lão ta Giúp lão ta giải quyết hết những việc trong bóng tối Không thể công khai cho người khác biết Nàng nút xuống giải dược của tháng này Để cho vị đắng lan tràn trong miệng Vị đắng có thể giữ nàng tỉnh táo Để nàng suy nghĩ rõ ràng về tình cảnh khó khăn mà nàng đang phải đối mặt Nàng biết lão già kia căn bản không có ý định đem vị trí cốc chủ giao cho nàng mà bây giờ lại quan minh chính đại tiến hành tỷ thí, còn phải để nàng toàn lực ứng phó. Nếu nàng thua, chính là Lâm Hạo Thanh kế vị, nàng nhất định bị ngự yêu Cốc vứt bỏ. Kể cả Cú Hiểu Tinh trong suốt những năm nay luôn ủng hộ nàng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mà nếu như nàng thắng, lại càng không ổn. Sau lưng lão ta không biết đang ngấm ngầm chuẩn bị thủ đoạn gì đối phó với nàng. Hơn nữa, ngay cả khi không có tính sổ. Chỉ đơn giản các đứt giải dược mỗi tháng nàng phải uống là đủ khiến nàng chịu khổ rồi. Trước sau đều là tuyệt cảnh cả. Kỹ vân hòa kéo kéo vạt áo, mới vừa dùng thuốc kia xong, thân thể vốn có mấy phần nóng rang. Bây giờ nghĩ đến tình cảnh của bản thân, nàng cảm thấy trong lòng khô nóng hơn nữa. Nhất thời nàng cảm thấy so với việc ngỡ người phiền muộn ngồi trong phòng, chi bằng ra ngoài đi dạo tận hưởng đêm xuân mang theo hơi lạnh của người yêu cốc. Nàng vừa suy nghĩ vừa vô thức đi đến bên ngoài ngục giam giữ người cá. Kỳ thực thì cũng không hẳn là ngẫu nhiên bước đến. Ngục giam giữ người cá này có rất nhiều cơ quan, toàn bộ người yêu cốc này cũng chỉ có ngục giam này là như vậy. Trước kia có rất ít yêu quái đủ tư cách để bị nhốt ở đây, bình thường cũng ít người qua lại. Vì vậy mỗi khi trong lòng có phiền muộn, nàng thích đi dạo xung quanh nơi này, thậm chí có khi còn đi vào cả phòng giam dạo một vòng. Bên trong không một bóng người, là một nơi hiếm có khiến nàng cảm thấy an toàn. Người cá bị giam ở bên trong, tối nay bên ngoài địa lao có không ít người trông chừng. Tuy vậy thấy kỹ vân hòa tới họ cũng chỉ đơn giản hành lễ, gọi một tiếng hộ pháp. Kỹ vân hòa gật đầu một cái thuận miệng hỏi. Ừ, yêu quái kia vẫn an phận chứ. Thủ vệ gật đầu. ban ngày thiếu cốc chủ đã dạy dỗ hắn một trận bàn đêm không có khí lực phản kháng. Kỷ Vân Hoa gật đầu, "Ta đi xem thử." Nàng muốn vào, thú vệ tất nhiên sẽ không ngăn lại. Kỷ Vân Hoa chậm rãi xuống địa lao, cũng không tận lực che giấu tiếng bước chân. Nàng biết, đối với yêu quái có năng lực như vậy, bất luận nàng có làm cách nào che giấu hành tung, đều sẽ bị y phát giác được. Địa lao bên dưới là một khoảng không gian chết chóc yên ắng một lòng giam bằng sắt cực to dán đầy phù chú máu thanh ban ngày đã được gột sạch ánh trăng thanh lạnh từ trên đỉnh ngục rọi xuống người cá có cái đuôi cực to kia lại đang bị treo chính giữa địa lao lẻ loi vô cùng cái đuôi dài rũ xuống lê trên nền đất ánh trăng đáp lên hàng vảy cá màu bạc khiến chúng tỏa sáng lấp lánh mơ hồ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tuyệt sắc mê hoặc lòng người thường ngày của y kỷ vân hòa bước đi chậm rãi Chỉ thấy mái tóc màu bạc rũ xuống dài đến eo của người cá đã che đi nửa gương mặt y. Nhưng dù vậy, Kỷ Vân Hòa vẫn cảm thấy người cá này quá đẹp, đẹp đến quá đáng. Chương năm Tương tự khốn cảnh Kỵ Vân Hòa đi đến bên ngoài phòng giam, xuyên qua những song sắt thô to dán đầy phù chú. Thấy hai tay người cá bị xích treo trên đỉnh đầu, toàn thân y đều bị thương. Ngay cả xương tì bà cũng bị một lõi thép xuyên qua Một sợi dây xích sắc Quấn quanh chiếc đuôi cá đẹp đẽ trắng xanh đen sen Ngăn chặn mọi chuyển động của y Toàn thân y đầy máu Toàn bộ xích sắc vây quanh hệt như bị nhuộm đỏ Từng giọt từng giọt rơi xuống Như ánh trăng mờ ảo khuôn mặt y trắng bệt như giấy May là này trong người yêu cốc nhiều năm Từng thấy qua nhiều cảnh máu thịt lẫn lộn Bằng không cũng không khỏi cảm thấy lạnh rung nhưng lạnh lẽo hơn là vì dung mạo đẹp đến thất thần của người cá này. Thế gian luôn có những người hoặc vật như vậy, tình tâm trong lúc tự do nở rộ, động phách ngay cả khi ú tàn. Kỹ vân hoa tiến lên một bước, có lẽ là bước vào khu vực nhận thức của người cá. Đường cong câu hồn của đôi mắt đang khép chặt người chuyển động, hàng mì khẽ run run, mở mắt, còn người lam băng phát ra ánh sáng rực rỡ đảo một vòng chuẩn xác hướng về phía nàng. trong ngục tối âm u, nàng nhìn thấy bóng hình mình một thân bạch y cùng ánh lửa bập bùng hiển hiện rõ ràng trong ánh mắt y. quẻ môi y có vài phần lạnh lùng hơi rũ xuống, đem theo vài phần nghiêm túc không giận mà uy, cùng với quý khí bẩm sinh. ánh mắt của y khiến người khác khiếp sợ, đem theo vài phần phòng bị, sát khí cùng với sự đạm mạc xa lánh tự như lưỡi băng cứa vào lòng người. y không nói lời nào. Khi người cá này được gã thái giám đưa đến Gã ta không hề nói bất kỳ tin tức gì về y Y đến từ đâu, tinh ngoại là gì Tình trạng thân thể ra sao Khách lực đạt tới tầng nào Tất nhiên cũng không nói cho người của người yêu cốc Y biết nói chuyện hay không Nếu muốn người cá này nói chuyện Là dạy y nói chuyện Hay muốn y mở miệng nói chuyện kỹ Vân Hòa không bị ánh mắt của y bức lui Nàng lại tiến gần một bước nữa, cơ hồ áp sát song sắc phong ấn của lồng giam đã dò xét y. Bốn mắt tương giao, mỗi người đều có toàn tính riêng. Nàng không biết người cá này đang nghĩ gì, nhưng lại cảm thấy lạ lùng. Tình cảnh của mình hiện tại và người cá trước mặt này hoàn toàn tương đồng. Khốn cảnh Ở lại người yêu cốc là khổ sở, rời đi cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì nếu như người yêu cốc không thể thuần phục y vậy y có thể sẽ bị đưa đến người yêu đài phía bắc người yêu đảo phía đông hoặc là người yêu núi phía tây những nơi này đều bị triều đình khống chế ngày nay thiên hạ chỉ còn lại bốn nơi này cho phép những người có năng lực người yêu sống sót mỗi một chỗ đối với yêu quái đều không nhân nhượng tình cảnh kỷ vương hoa bây giờ đang phải đối mặt so với y có gì bất đồng lâm hào thanh lâm thương lan Người trước đối với nàng là phòng bị nghi kỵ, muốn nhanh chóng diệt trừ. Người sau lưng là lợi dụng nàng triệt để, hận không thể ép khô từng giọt máu của nàng. Mà nếu như nàng tự ý chạy khỏi người yêu cốc, không nói đến việc độc tố trong cơ thể phát tác, chỉ nói khắp thiên hạ rộng lớn này, hoàng quyền đã coi nàng là một người yêu sư phản nghịch. Bốn nơi người yêu cũng sẽ không tiếp nhận nàng. Đưa mắt nhìn bốn phía, Nàng cùng yêu quái trong ngục này, xem như không có gì khác biệt. Một người là đồ chơi của kẻ quyền quý, một người là quân cờ trong đại cục. Âm thanh máu tươi nhỏ giọt vang lên rõ mồn một trong địa lao. Kỷ Vân Hòa đưa mắt nhìn xuống, với qua vòng ngực rắn chắc cùng cơ bụng rõ ràng của người cá. Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng cảm khái. Hừm, người cá này nhìn qua tạo cho người ta cảm giác rất lực lưỡng nha. Nhìn xuống thêm chút nữa, đuôi cá của y không còn trơn bóng, sáng loáng như lúc ban ngày. Bởi vì thiếu nước lại thêm buổi sáng hứng chịu hình phạt lôi đình, bộ ít vẫy của y bị lật lên, lộ ra máu thịt, nhìn có chút dọa người chỉ vương hòa thuần yêu, kỳ thực không quá ư sử dụng bạo lực. Lòng bàn tay vừa chuyển, hiện ra dòng nước suối trong vắt tự nhiên. Nàng vung tay, dòng nước quấn quanh đuôi cá của y. Là thương hại y, vì đại khái tình cảnh của nàng và y không khác biệt lắm. Người cá theo bản năng kháng cự, kẻ động thân người. mà cử động khe khẽ này khiến cho xích sắc trên người kêu lan bay một trận. Trong nháy mắt, pháp chú trên đó lập tức phát ra tia sét tách tách một hồi đánh vào da thịt y khiến y đau đến tận xương tủy người cá toàn thân dường như đau đến run rẩy y cắn chặt răng mặc cho vết thương trên người lại chảy ra máu tươi đau đớn đến thế này nhưng y vẫn ép buộc bản thân chịu đựng không rình rỉ một tiếng nào hoặc là y đã không còn sức lực để kêu đau nữa rồi đừng động kỹ vân hòa mở miệng Thanh âm của nàng so với nữ tử bình thường có phần trầm hơn Mà trong địa lao này lại vừa ẩn chứa mấy phần ôn nhu nói Ta không hại người Nàng nhìn người cá thêm lần nữa Đối diện với đôi mắt màu lam của y Tay nàng tiếp tục thi triển thuật pháp Dòng nước suối tinh khiết liên tục từ lòng bàn tay nàng trào ra Còn mang theo nhiệt độ cơ thể nàng trượt xuống đuôi của người cá Có nước sạch giữ ẩm Những chiếc vẫy cá bị lật lên từ từ bình thuận xuống Từng vết từng vết thương tích cũng tự động khép miệng Những chỗ không bị thương rất nhanh trở nên mềm mại Những chiếc vẫy cá lần nữa lóe lên ánh sáng rực rỡ Đẹp mắt giống như lần đầu nàng thấy chúng Ánh mắt của người cá bẩm sinh lạnh băng Y nhìn nàng, tự hồ không có bất kỳ cảm xúc nào kỹ Vân hoa cũng chưa từng nghĩ muốn y hồi đáp nàng Nàng thu tay lại, dòng nước suối ấy liền biến mất Nàng nhìn y Người muốn rời đi đúng không? Người cá không nói lời nào Giống như vốn dĩ không nghe được lời nàng nói ừ, Ta cũng muốn rời đi Nàng thấp giọng nói ra câu này Âm thanh thật kể như đang thì thầm ngoan ngoãn nghe lời đi Như vậy có lẽ sẽ dễ chịu một chút Nói xong nàng ngẩng đầu Nhìn y cười một cái Cũng không để ý y Xoay người giống như lúc đến lưỡng thững rời đi ra khỏi địa lào chỉ vân hoa ngửa đầu ngắm nhìn vần trăng sáng trên trời chắp mũi người thấy hương hoa trong cốc nàng hít một hơi thật sâu mặc dù không thích người yêu cốc phương nam này nhưng nàng thừa nhận nàng thích phương nam thích tiết trời ôn hòa nơi đây thích gió xuân ấm áp tự do tự tại những năm qua nàng vẫn luôn nghĩ biện pháp muốn từ từ an bài từ từ lập kế hoạch để bản thân an nhiên thoát khỏi người yêu cốc nhưng mà bây giờ xem ra nàng đã không còn thời gian để từ từ nữa rồi lâm thương lan định cho nàng từ ngày mai bắt đầu trận tỉ thí nàng tránh không thoát vậy đành phải tham gia thôi chẳng qua là đối thủ của nàng không phải lâm hạo thanh mà là lão già luôn ngồi ở lệ phong đường là lão cốc chủ nhìn thì nhân từ mà lòng dạ hiểm ác lâm thương lan Lâm Thương Lan đã sớm nói với nàng rằng Trong cơ thể nàng có độc, có loại giải dược Không cần mỗi tháng uống một viên Chỉ cần nàng tận lực làm việc Lão sẽ đưa nàng loại giải dược đó Nàng từng ôm hy vọng đối với lời nói của lão Nhưng đến tận hôm nay thì đã không còn nữa rồi Nàng thậm chí hoài nghi về sự tồn tại của giải dược kia Nhưng cũng không sao cả Cho dù không có thuốc giải nàng chỉ cần chế tạo được thuốc giúp kiềm chế độc tính mỗi tháng nàng sẽ có thể rời khỏi người yêu cốc rồi thậm chí nàng không tìm được cách luyện thuốc nàng chỉ cần lấy đủ số lượng thuốc khống chế độc dược nàng có thể tìm người nghiên cứu loại thuốc này sau đó tìm ra phương thuốc coi như lùi một bước để tiến thêm vạn bước nữa nàng chỉ có thể lấy được chút ít giải dược nàng vẫn phải rời khỏi người yêu cốc này nàng đã chịu đủ rồi Cuộc sống không có tự do như thế này, nàng chịu đủ rồi. Nàng chỉ muốn dựa vào ý chí của chính mình, không chịu thêm bất kỳ khống chế, bài bố nào nữa, mà đến nơi mình muốn đến, muốn ngắm trăng, muốn thưởng hoa, muốn khám phá muôn ngàn thế gian. Trận chiến cuối cùng giữa nàng và lâm thương lan, đến lúc phải chiến đấu thật vang dội rồi. Chính là bắt đầu từ người cá kia. Cẩm tanh Kỷ vân hoa cúi người, cánh môi thiếu nữ nhẹ nhàng chạm vào bột đoá hoa ven đường. Đã đến lúc trở lại rồi. Gió lớn nổi lên, lay động cánh hoa, những bông hoa khe khẽ rung lên. Không biết đã đem lời vừa rồi của nàng truyền đến nơi nào. Vâng, và phần một của truyện ngự giao ký sẽ được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.